các anh em nhá, cảm mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên việt tiểu lưu manh, chương là quảng cáo xịt. ở phần trước thì câu chuyện càng ngày càng thú vị khi mà à, nhân vật chính của chúng ta Giang Thái Huyền đột phá tiên thiên và chính thức để cho thần ma đạo tràng kết nối với thiên võng, thì đây nó giống như một hệ thống internet có thể kết nối toàn thể. Các cái khu vực mà có cái đạo tràng này với nhau. Và lúc này thì à, câu chuyện sẽ rất là hài hước và thú vị. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Tràng chủ. Cho người vẫn chưa hoàn tất đăng ký vậy. Chúng ta vẫn đang chờ người tại đạo tràng đây. Lý Quảng nói. Lập tức xong ngay thôi. Chỉ là ta vẫn chưa nghĩ ra danh hiệu. tinh Danh hiệu của Túc Chủ là thần mà đạo tổ. Âm thanh của hệ thống vang lên. Thần ma đạo tổ, Giang Thái Huyền ngây người ra, cây dinh sưng trô bò chó ngựa này thệ rằng hắn không đạp đương nổi. Tinh, thần ma đạo tổ khinh nhờn thần linh. Tinh, danh hiệu thần ma đạo tổ đã được tạo thành công. Huynh đài thành công tiến vào thiên võng, có thể tìm hiểu phong tục địa phương và chứng kiến đại lượng tin tức. Giang Thái Huyền ngạc nhiên, vừa mới bảo hắn là khinh nhờn thần linh nhưng đảo mắt một cái lại đồng ý. Một lát sau hệ thống lại thông báo cho hắn biết cái tên này là hệ thống đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nếu hắn muốn đổi sang một cái tên khác, hệ thống cũng sẽ không đồng ý. Quá bá, bá đạo, hệ thống các người là hacker à? bảng giao diện ảo trước mặt của Giang Thái Huyền bỗng nhiên biến hóa, hiện ra một căn nhà nhỏ, nhìn có vẻ giống với căn nhà cũ trước kia của hắn. Phía trên trao cái biển thần ma đạo chẳng, cho thuê, bồi dưỡng, phục vụ dây chuyển. Bá! và lúc thần ma đạo tràng đã hoàn tất đăng nhập vào Thiên Võng, thì một thông báo cũng tự động hiện ra. Thiên Võng, tồn tại từ thời thiên địa sơ khai, chuyên trao đổi và giao dịch từ khắp nơi trên thế giới. Thiên Thiên có thể kết nối với Thiên Võng, thực lực càng mạnh thì quan sát được càng nhiều. Hơn nữa, ở Thiên Võng còn có thể mở cửa hàng để cửa hành đấu giá. Lợi hại, Giang Thái huyền chấn kinh. Thiên Võng ở đây so với Internet kiếp trước thì đáng tin cậy hơn rất nhiều. Nếu giao dịch ở thiên võng thì phải ký kết khế ước, nhất định không thể bỏ qua bước ký kết này, nếu không sẽ bị trừng phạt theo quy tắc. Giao dịch này so với giao dịch ở kiếp trước giống nhau, không thể dùng vật thật để giao dịch, mà chỉ có thể kế kết ký kết giả lập, sau đó trả tiền, người bán sẽ vận chuyển hàng qua, hoặc là người mua tới lấy. Diễn đàn của Thanh Nguyệt Thanh Giang Thái Huyền mỉm cười mở diễn đàn có hai phần, một phần dành cho trao đổi và thảo luận phần còn lại để dành cho giao dịch. Trong mục giao lưu và thảo luận thì có rất nhiều lời bàn tán, nhưng đứng đầu bảng đánh giá của Học viện Thanh Nguyệt là lòng huyết tích dịch. Luận bàn về yêu thú trúc cơ, uống thuốc độc tự sát. Luận bàn về lần đầu tiên khảo hạch được bao nhiêu tiền, bán qua tay phần thưởng, lòng huyết tích dịch. Đệ nhất đệ nhị đều bị Vương Minh Minh chiếm, có tầm 70-80 tin trả lời. Giang Thái Huyền ấn mở ra tấm thiếp đầu tiên, vui vẻ ngồi hóng tin nhắn trả lời. Yêu thú trúc cơ uống thuốc độc tự sát ư, lừa đảo. Ta dám khẳng định đây là học viện Thanh Nguyệt cố ý đặt điều. Nói dối ư, lao tử đây vừa mới mua được long huyết tích dịch, đang tình luyện long huyết đây này. Giang Thái Huyền hai mắt tỏa sáng, người này mua được lòng huyết tích dịch thì đảm bảo là rất giàu. Hắn nhìn nêm của người này, Thanh Minh Đường, Vạn Dịch Phân Hội, lại kéo xuống một chút ngoài chất vấn thì còn có người mắng chửi Vương Minh Minh là não tàn phần thường của khảo hạch là long huyết tích dịch mà cũng đem bán đi không phải ngu ngốc thì là gì thần ma đạo tràng chuyên cho thuê bồi dưỡng phục vụ dây chuyển hoàn nghênh các vị Giang Thanh Huyền trả lời lại bằng một mẫu tin quảng cáo sau đó click vào phần giao dịch bên trong cửa hàng có bán các loại đan dược thu mua yêu thú ngoài ra còn có vài căn phòng đấu giá thần ma đạo tràng hắn cũng có ở trong đó Chỉ có điều xếp ở vị trí cuối bảng, không có danh khí cũng chẳng có ma nào hoài thăm. Lượng giao dịch trong cửa hàng rất ít, đa số là quảng cáo. Chẳng hạn giao dịch bao nhiêu, bán được cái gì cũng đều do cửa hàng tự nói. Lượng giao dịch thực chất là rất thấp. Nghĩ đến thì cũng đúng thôi. Đây chỉ là thành thanh nguyệt, hơn nữa những người đây đều là tiên thiên. Bước mấy bước là tới, cho nên cũng chẳng cần thiết phải mua sắm trên mạng. Tiên võng thu phí thủ tục mua sắm qua Internet là 1% mua hàng online ư một đám thổ dân có thể so sánh kinh nghiệm mua hàng trên mạng được với người trái đất hay sao giang thái huyền hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài nhìn căn phòng nhỏ của thần ma đạo chàng mà hét lớn võ tổng lý quảng lý nguyên bá làm việc trang chủ làm gì ạ ba người ngơ ngác nhìn hắn ba người bọn họ nãy giờ vẫn mải mê vui vẻ xem bát quái đánh giá tốt tạo quảng cáo ở phần bình luận giang thái huyền nói đánh giá tốt tạo quảng cáo ư ba vị thần ma ngơ ngác bọn họ có chút không hiểu giang thái huyền vội vàng dạy cho ba người họ làm như thế nào một lúc sau ba người bắt đầu điên cuồng bình luận trên trang thần ma đạo tràng thần ma đạo tràng thực lực cường đại vật phẩm chân quý vạn năm khó gặp từ khi có thần ma đạo tràng mẫu thần không còn lo lắng về vấn đề tu luyện của ta từ khi biết đến thần ma đạo tràng thành thần là giấc mộng của ta ở thần ma đạo tràng ta đạt được rất nhiều thứ tốt Các cường giả của thần ma đạo trang rất thân thiện, uy tín và đẹp trai. Chỉ cần người trả tiền thì tiên thiên hay là trúc cơ yêu thú có thể tùy tiện giết chết. Tại phần bình luận, ba vị thần ma điên cuồng quảng cáo mạnh mẽ nghiền ép các tu sĩ của thành Thanh Nguyệt. Tốc độ ra tay của thần ma các người không thể hiểu. tinh Thần ma đạo tổ, thần ma võ tổng, thần ma lý quảng, thần ma lý nguyên bá vi phạm nội quy, spam vào trang, quảng cáo không mất tiền, cấm bình luận ba ngày. Giang chủ, ba vị thần ma đen mặt nhìn về phía hắn. Giang Thái Huyền vội vàng hò khan một tiếng rồi cười nói, khục khục, chỉ là ba ngày thôi, không sao, không sao hết. Ở phần bình luận đã có người mắng, quảng cáo thật là rắc rưởi bán không bán không được lại còn đi quảng cáo khắp nơi, muốn lừa người à? Cửa hàng mới rắc rưởi chết tâm đi, chúng ta sẽ không bao giờ mua. Dám lấy danh nghĩa thần ma, hiện tại chắc chắn đang bị thiền võng trừng phạt, không chết cũng tàn mấy cái quảng cáo này đều do một bọn thần ma hắn tự viết ra, một cái cửa hàng không có sinh ý, rác rưởi. Phần bình luận một đống người trách mắng khiến cho ba vị thần ma mặt mũi trắng bệch sát khí tứ phương, dám mắng thần ma đạo tràng là rác rưởi. Nếu như hiện tại những người này đứng trước mặt bọn họ, thì chắc chắn là sẽ bị đánh thành cặn bã. Tinh thần ma đạo tràng hoàn thành cải tạo, tinh phân tích hoàn tất giới chân hư là phàm giới. Thế giới tù luyện được chia làm các cấp độ, võ đạo chín cấp, tiền thiên, trúc cờ, đạo quả, thần thông, trường sinh, phong vương, phong hoàng, đại đế. Tinh, các hoàng há được điều chỉnh hoàn thành. Công pháp thần cấp chia ra các cấp nhập môn, tiền thiên cho đến đại đế thiên. Tinh, mở ra chức năng kích hoạt huyết mạch, hệ liệt sơ cấp, thiên trương. Tinh, thần ma linh thực tiến vào giai đoạn sơ cấp, thực hiện các điều chỉnh cho phù hợp với thế giới này. Tinh, bàn quay tiến vào giai đoạn sơ cấp, thay đổi ban thưởng. Thông báo của hệ thống liên tiếp không ngừng vang lên. Giang Thái Huyền mở cửa bước vào đạm tràng, hắn liền ngây ngốc sững chở đứng ngay tại chỗ. Đây là căn phòng nhỏ trước kia của ta sao? Giang Thái Huyền trưng mắt nhìn vào bên trong. Không thể nào tưởng tượng nổi, đây mà là căn nhà nhỏ sao? Đây rõ ràng là một vùng không gian. Bên ngoài nhìn thì vẫn là căn phòng nhỏ, nhưng bên trong không gian so với trước đó đã lớn hơn không chỉ gấp mười kệ hàng thì cũng có nhiều hơn trước đó hai cái, cao hơn, rộng hơn. Phía trên ngăn chứa lại càng nhiều. Tất cả công pháp thần cấp toàn bộ đều được tách ra một cách ngăn nắp. Nhập môn 50 nguyên tệ, Thiên Thiên 1 nguyên tinh, Trúc Cơ 10 nguyên tinh, Đạo Quả Thiên 100 nguyên tinh, Thần Thông Thiên 1.000 ngàn nguyên tinh, Trường Sinh Thiên 10.000 ngàn nguyên tinh, Vương Giả Thiên 30.000 ngàn nguyên tinh, Hoàng Giả Thiên 40.000 ngàn nguyên tinh, Đại Đế Thiên 50.000 ngàn nguyên tinh cái giá này, phía trước thì rất rẻ nhưng càng về sau lại càng đắt. Giang Thái Huyền há hốc miệng, từ nhập môn đến trúc cơ, giá rẻ đến mức mà bất kỳ ai cũng có thể mua được. Nhưng đến đạo quả thiên thì bắt đầu trở nên đắt hơn. Một trăm đồng tinh cũng là một vạn nguyên tệ, dốc hết vốn liếng ra mới có khả năng mua nổi. Những công pháp ở phía sau như là trường sinh, vương giả, hoàng giả, đại đế thiên, những cái này đều bán với mức giá trên trời. Toàn bộ thanh thanh nguyệt này cũng không mua nổi. Hơn nữa, nếu mua lẻ toàn bộ những công pháp này tổng cộng giá tiền lại so với mua một bộ, hoàn toàn thì còn đắt hơn là 5 vạn nguyên tinh. Tinh đã kiểm tra ra quy tắc của thế giới này cấp quá mức thấp. Một trong những mục tiêu của thần ma đạo tràng là luyện ma thần cho nên không thể bán giá quá cao, khiến cho khách nhân không mua nổi, vì vậy cần phải tách lẻ ra bán. Còn những bộ công pháp phía sau mua lẻ tự nhiên là phải mua đắt hơn là mua toàn bộ. Giang Thái Huyền nuốt một ngụm nước bọt, sớm biết thế này thì hắn đã giữ lại toàn bộ tiền chứ không rút hết ra. Thần Ma Linh thực cũng đã được thay đổi, một sợi tiên thiên linh khí chia ra làm 10 phần, thành 10 tia tiên thiên linh khí, mỗi một tia là 500 nguyên tệ, cái giá này không tính là đắt. Thần Ma Đan và Tiên Thiên Linh Thạch thì không thay đổi gì, nhưng lại có thêm một loại Thần Huyết Đan, có tác dụng giúp xúc tiến huyết mạch thông thường trở thành huyết mạch của thần ma. Tinh Túc Chủ đã thăng lên Tiên Thiên Sơ Kỳ. À, đã thăng lên tiên thiên kỳ, lựa chọn đồ ăn vặt được rút ngắn một ngày. Luyện khí bản vẽ cũng được phân chia như vậy, từ nhập môn cho đến đại đế, giá cả mắc ngang ngửa với công pháp. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, bởi vì đây là phương pháp luyện chế thần khí mà. Luyện chế xong mới có thể tiến hóa thành thần khí. Hơn nữa, bản vẽ này hoàn toàn lại không yêu cầu thợ thủ công phải có tay nghề cao. Chỉ cần người thu thập vật liệu, sau đó mua bản vẽ về, nhỏ máu lên. Bản vẽ sẽ tự động luyện chế theo tâm ý của ngươi, muốn chọn kiểu dáng và thuộc tính nào tùy thích. Có lẽ sau khi bản vẽ này được phát hành ra, thì các cửa hàng thủ công trước đó phải đóng cửa mà giải nghệ Giang Thái Huyền kiểm tra đạo tràng một lượt, thể chất, huyết mạch, công pháp, bản vẽ luyện khí và linh thực đều bày lên kệ hàng. Bản quay cũng đã tiến hóa, ngoài thần cấp ban thưởng mỗi ngày thì đều là mấy cái vật phẩm tạp nham, như đá loại thường, gạo loại thường, tất cả đều là rác rưởi Quay hàng đồ ăn vặt quán thì vẫn còn ở đó, xem như đây là địa điểm lưu trữ đồ ăn vặt. Khu vực kích hoạt huyết mạch, sơ cấp, một lần kích hoạt cần 100 nguyên tệ, sử dụng được một lần, có thể kích hoạt tất cả huyết mạch từ cấp thần trở xuống. Kích hoạt hệ liệt sơ cấp huyết mạch, giá, một vạn nguyên tinh. Tinh... Tu vi của túc chủ đã được tăng lên, nhận được phần thưởng là mỗi ngày có thể sử dụng kích hoạt miễn phí một lần, nhưng không thể sử dụng chồng lên nhau. Qua... Vậy thì mau kích hoạt cho ta đi. Giang Thái Huyền cực kỳ vui vẻ, vội vàng sử dụng quyền hạn của hôm nay. Kích hoạt trì thủ có thể kích hoạt tất cả huyết mạch từ thần cấp trở xuống. Nếu hôm nay mình kích hoạt một cái sẽ có được huyết mạch của thần cấp trở thành tuyệt đại thiên tài yêu nghiệt cái thế. Khi thấy huyết mạch kích hoạt hệ liệt nhô ra, một cái ngọc thủ lấp lánh chạm nhẹ vào chán hắn, thì xuất hiện một luồng ánh sáng nhu hòa khiến toàn thân hắn đắm chìm trong cảm giác thoải mái. Sau đó sau đó không có gì nữa, không có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra, chỉ có cảm giác là bị sở soạn và khoan khoái một chút thôi. Giang Thái Huyền ngơ ngáp nhìn kích hoạt hệ liệt huyết mạch. Hệ thống, huyết mạch của người đâu? À của ta đâu? Túc chủ, người suy nghĩ nhiều rồi, ngươi làm gì có huyết mạch? Hệ thống cười lạnh. Phắc. Được rồi, thân là thần ma đạo tràng tràng chủ, thế mà ngay cả huyết mạch cấp thấp nhất, hắn cũng không có. Thế này thì cũng quá mất mặt rồi. Chàng chủ, ba vị thần ma cũng đi tới. Các người nhanh chóng treo lại lên cây đi. Hiện tại ta không muốn nhìn thấy các ngươi Giang Thái Huyền bực dọc nói. Ba vị thần ma vội vàng rời đi. Lý Nguyên Bá nhỏ giọng lầm bẩm Chàng chủ bị làm sao vậy? À, hả? Y hiện tại đang đứng ở khu vực huyết mạch. Chắc chắn là muốn dùng kích hoạt chi thủ. Nhưng là phát hiện bản thân không có huyết mạch. Cho nên không thể nào chấp nhận nội hiện thực ấy mà. Phó Tổng nói. Lý Quảng ghiên tục gật đầu thể chất của chàng chủ là phế vật của phàm gian. Nếu như có huyết mạch thì lúc đạo tràng mở ra đã được kích hoạt rồi. Các người... Giang Thái Huyền bi phẫn. Các ngươi không thể nói mấy câu dễ nghe để an ủi ta một chút sau. Giang Thái Huyền đóng cửa đạo tràng đi ngủ, không có tâm trạng tu luyện gì nữa. Hôm nay tâm tình của hắn thực sự là khó chịu. Niềm vui sướng khi đột phá tiên thiên cũng tiêu tán đi. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau... Tây môn mập mạp mặt mũi bầm dập chạy tới, kêu khóc nói, Huyền ca, cứu ta với. Giang Tây huyền xứng sở, ngạc nhiên nói, Người xảy ra chuyện gì vậy, ai làm? Võ Tòng, hắn đêm qua bắt ta ra ngoài hành hạ cả một đêm, hu hu. Tây môn mập mạp khóc lóc kể lại chi tiết, Chuyện hắn bị tra tấn đêm qua, đúng thực là thê thảm, Khiến cho người ta phải xuất hiện bóng ma tâm lý. Hục, Giang Tây huyền vội hò khan một tiếng, nghiêm mặt nói, Người yên tâm. Võ Tòng dám khi dễ người như thế, ta nhất định sẽ nói lại với hắn. Ta tạ huyền ca. Không cần khách sáo, ta sẽ nói hắn là hạ thủ nhẹ tay một chút. Hạc. Trang chủ, cuộc thi săn bắn có kết quả rồi, người mau xem đi. Lý Quảng chạy tới, trước mặt hắn có một cái dao diện ảo. Có kết quả thôi mà, có gì đáng xem đâu. Giang Thế Huyền không hiểu, nhưng vẫn đăng nhập vào thiên võng xem một chút. vãi Cuộc thi săn bắn vị trí đệ nhất có bốn người. Vị trí thứ hai một người, thứ ba là bốn người. Vị trí thứ tư cùng ba vị trí đầu tiên, chênh lệch một khoảng lớn. Vị trí mà cũng có thể cùng lúc nhiều người à? Giang Thái Huyền mở to hai mắt nhìn bài đăng. Kết quả của cuộc thi săn bắn là gian lận hay là có nội tình? Bí mật của ba người đứng đầu bảng là gì? Tin tức về hành động đầu tiên vẫn chưa được xác minh. Hạng nhất, Thang Nguyệt Lộ, Trần Lạc, Vương Minh Minh, Trần Trùng, Thanh Quả săn bắt, 20 đầu yêu thú trúc cơ. Hạng hai, Viên Thanh. 10 đầu yêu thú trúc cơ Hạng 3 Phủng Hạo, Mạnh Thanh Thanh, Tần Long, Bảng Tiến hai đầu yêu thú trúc cơ và yêu thú trúc cơ non Hạng 4 Dư Minh, Thiên Tài của Học viện Thanh Nguyệt Võ Đạo cấp 9, Thanh Quả Săn Bắt ba đầu yêu thú cấp 9, hai đầu yêu thú tiên thiên Hạng 5 Đạo Sư của Học viện Thanh Nguyệt một đầu yêu thú tiên thiên Hạng 6 Thật sự là dám chơi Giang Thái Huyền khóa miệng cò giật Đám người này rõ ràng là gian lận Ba hạng đầu đều có yếu thú trúc cơ, hạng nhất, hạng hai đều là mười đầu trở lên. Quan trọng nhất là mấy người này đều không phải là tiên thiên. Hơn nữa những người có chiến quả này đều như nhau, nên hoàn toàn không cách nào phân ra ai cao ai thấp thì có thể đặt họ song song với nhau. Kết quả thành ra thế này, ta thật muốn xem các ngươi làm thế nào mà xếp hạng Giang Thái Huyền kéo xuống dưới phát hiện tất cả đều là những dòng chất vấn, nhưng bọn hắn không phải người chủ trì của cuộc thi đấu săn bắt, Dù chất vấn thì cũng vô dụng, phải chờ người phụ trách tuyên bố. Không một ai tin tưởng là những người này mạnh như vậy. Không phải là tiên thiên mà lại có thể giết được trúc cơ. Chuyện này thì cụ ai mà tin cho nổi. Hiện tại đoán chừng vẫn còn đang tra tìm nguyên nhân. Giang Thái Huyền sờ cầm, hắn cũng không lo lắng là có người tới đây tìm hắn. Lo lắng mấy vị khách hàng này sẽ tự chơi chết chính mình. Ở thành Thanh Nguyệt, khu vực kiểm tra cuộc thi săn bắn, vương minh minh phong quang vô hạn cao ngạo ngồi trên hàng ghế cao nhất mà nhìn xuống tiêu thành, khinh thường nói. Tiêu thành, ta đã nói là ta vô cùng may mắn mà. đám người thang nguyệt lộ trận trắng mắt, người cứ tiếp tục bốc phép đi, chúng ta tuyệt đối không vạch trần. Xếp ở hạng 2 là viên thanh đang co rúm ra mặt vì phải cố nén cười. Mọi người không ai biết được chuyện hắn vì đến trễ, cho nên chiến quả đạt được ít hơn, vì vậy mà chỉ đành xếp hạng thứ 2. Có thể đạt được hạng 2 thì hắn đã rất thỏa mãn rồi. Nếu không đi thần ma đạo tràng thì vị trí thứ một trăm cũng chưa tới lượt. Nhóm bốn người phùng hạo cũng nghĩ như vậy, trong ngược bọn hắn ôm mấy con yêu thú còn non, phong quang đắc ý vô hạn. Vương Minh Minh, ngươi kiểm tra thì gian lận đã lảnh thì săn bắn cũng dám gian lận. Ta không tin là ngươi có khả năng giết chết yêu thú trúc cơ. Tiêu thành muốn phát điên, Vương Minh Minh mán luôn xem thường, lại hai lần xếp hạng nhất. Vương Minh Minh, thang nguyệt lộ, mau nói rốt cuộc bốn người các ngươi có làm ra chuyện đó hay không. Một người đàn ông tuổi trung niên mặt lạnh tanh nói hắn là đạo sư của học viện Thanh Nguyệt trước đó đã đuổi theo bốn người bọn họ nhưng lại bị yêu thú tiên thiên lao ra ngăn cản. Ta nói rồi, ta là một người cực kỳ may mắn vương mình mình ngạo mạn nói. mau khai ra, nếu không học viện Thanh Nguyệt lập tức khai chử ngươi. Vị đạo sư tuổi trung niên này sắc mặt âm chầm nói hắn vốn cho rằng với năng lực của mình có thể đạt được một thứ hạng tốt không ngờ rằng hắn lại thua học sinh của chính mình. Vương Minh Minh, bốn người thang Nguyệt Lộ và Viên Thanh Phùng Hạo đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Một người đàn ông trung niên khác đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ta là Cố Hạo Nguyên, người phụ trách cuộc thi săn bắn lần này. Nếu các ngươi vẫn ngoan cố không chịu nói ra nguyên nhân của sự việc, ta sẽ coi đó là gian lận. Một người võ đạo cấp 9 dẫn theo hai người võ đạo cấp 5 lại giết được trúc cơ yêu thú ư? Chuyện này hoàn toàn chính là một chuyện cười." Bọn người Thanh nguyệt lộ còn chưa kịp mở miệng vương mình mình đã lên tiếng trước. Lần này hắn nói chuyện với ngữ khí tương đối cùng kính. Hồi bẩm đại nhân, trong lúc thi đấu săn bắt chính là vị đạo sư này đã truy sát chúng ta. Cái gì? Trung niên đạo sư hai mắt trừng lớn lại dám nói ta truy sát ngươi. Còn mẹ nó, ta truy sát ngươi bao giờ? Xoạt. Mọi người phía dưới bắt đầu xôn xao. Bọn họ là đạo sư và học sinh của học viện Thanh Nguyệt. Lúc thi đấu không giúp đỡ nhau Giác đảnh lại còn chám giết lẫn nhau sau. Hơn nữa với thân phận là một đạo sư pháp lực cao cường, lại đi truy sát với tên học sinh. Không phải ý lớn hiếp nhỏ thì là gì? Nếu chuyện này là sự thật, vậy thì vị đạo sư này nhẹ nhất cũng bị khai trừ. Nặng thì có khả năng bị học viện Thanh Nguyệt xử lý tại chỗ. Sắc mặt cổ Hạo Nguyên trầm xuống. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Các người mau nói lại toàn bộ sự việc cho ta nghe. Sắc mặt của Vương Minh Minh trong nháy mắt sụ xuống vô cùng đáng thương hai mắt mông lùng đẫm lệ. Đại nhân, ngài có chỗ không biết, vốn người chúng ta vốn là một nhóm bạn tốt, sau khi đi vào yêu thú sơn mạch, thì muốn hợp tác cùng nhau, cố gắng săn giết yêu thú. Lúc ấy chúng ta vừa săn giết được một con yêu thú cấp 9, thì vị đạo sư này đột nhiên vọt ra, muốn cướp đoạt con mồi của chúng ta, sau đó còn muốn giết chúng ta nữa. Người nói bậy, chỉ là một đầu yêu thú cấp 9, ta sao có thèm để vào trong mắt. Đạo sư trung niên thay đổi sắc mặt, nóng giận gầm lên. Tiêu Thành cũng vô cùng phẫn nộ. Mấy người các người đã gian lận, còn vu oan cho đạo sư. Học viện Thanh Nguyệt còn có loại học sinh như các ngươi thì thực sự là một loại sỉ nhục. Cầm miệng, Cố Hạo Nguyên nhướng mày quát lạnh một tiếng, rồi nhìn về phía vương Minh Minh nói tiếp đi. Chúng ta tự biết không phải đối thủ của đạo sư cho nên không dám chống lại mà xoay người bỏ chạy, ngay cả chiến lợi phẩm cũng không kịp thu lấy. Vương Mình Mình tiếp tục nói, nhưng tiên thiên tốc độ nhanh bậc nào, chúng ta căn bản trốn không thoát. Lúc ta nghĩ là bọn ta chết chắc rồi Thì một đầu yêu thú tiên thiên lại vọt ra Chặn đạo sư lại Nói đến đây vương minh minh cười lạnh Một tiếng nhìn đạo sư trung niên một cách mỉa mai Có lẽ bây giờ người đang hối hận Tại sao lúc ấy không kịp giết chết chúng ta Người nói bậy Đạo sư trung niên thở gấp Bốn người bọn chúng vu an giáo họa Cũng thật là điêu luyện Vương minh minh cười lạnh Người dám thề với trời rằng Người không có đuổi giết chúng ta không Nếu không phải đột nhiên có con yêu thú tiên thiên kia xuất hiện thì chỉ A4 người bọn ta đều đã bị người hạ độc thủ. Nói bậy, ta chỉ truy đuổi vì phòng ngừa các người gian lận thôi. Trung niên đạo sư ngẹn đỏ cả mặt, cả giận nói. Tại nhân, người nghe thấy không? Chính hắn cũng đã nói là truy sát bọn ta kìa. Vương Minh Minh lập tức kêu lên. Sắc mặt của đạo sư trung niên tối sầm lại, trong lòng hắn cũng run lên, vội vàng giải thích. Không phải ta muốn giết bọn hắn, ta chỉ muốn đề phòng bọn hắn gian lận trong thi đấu mà thôi. Lúc kiểm tra bọn chúng đã từng gian lận một lần, Cổ hạo nguyên, sắc mặt lạnh như băng, quét qua đạo sư trung niên, lạnh lùng nói. Nếu bọn họ gian lận trong thi đấu, thì đó vẫn phải là trách nhiệm giải quyết của bọn ta. Người thân là đạo sư, nhúng tay vào làm gì? Đạo sư trung niên trong lòng trùng xuống. Nói vậy có nghĩa là cổ hạo nguyên đã lựa chọn tin tưởng Vương Minh Minh. Lúc này Vương Minh Minh mới nói tiếp. Bốn người bọn ta liều mạng chạy trốn suốt một canh giờ. Khi mà tỉnh hồn lại thì phát hiện chúng ta đã ở sâu trong yêu thú sơn mạch. Khắp nơi đều là yêu thú tiên thiên. Người đừng nói với ta là tất cả những con yêu thú tiên thiên này đều uống thuốc độc tự sát, hoặc là bọn chúng không biết vì nguyên nhân gì mà liều mạng đánh nhau chứ. Tiêu thành chế nhạo Tại nhân, những chuyện kế tiếp xảy ra, e là ta không thể nói. Đột nhiên Vương Minh Minh than nhẹ một tiếng, lùi về sau mấy bước. Hết đường biện mình thì không thể nói à? Tiêu thành diễu cật. Vương Minh Minh chỉ cười một tiếng rồi liếc mắt một cách khinh miệt nhìn tiêu thành, im lặng không nói gì. Cổ hạ nguyên câu mày, tiêu mắn mà muốn biết là nguyên nhân của sự việc săn giết yêu thú trúc cơ, nhưng hiện tại y lại không nói về nó, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ta biết rồi, chắc chắn là những tờ rơi, trên đó nói có một tổ chức cho thuê trúc cơ và tiên thiên, còn hắn nhất định là đã bỏ tiền ra thuê. Một thiếu niên hét to, hắn cũng nhận được vài tờ truyền đơn nhưng không để tâm lắm cho nên đã xé đi chùi đít. Người thiếu niên này chính là Dư Minh, đứng ở hạng tư. Tư hạng quán còn cao hơn đạo sư của học viện Thanh Nguyệt, giết được hai con yêu thú tiên thiên. Nếu không cho thuê, thì chắc là đã xếp hạng nhất rồi. Cổ hạng nguyên biến sắc, hắn cũng nghe qua việc này, nhưng không coi đó là chuyện gì lớn. Tu sĩ Trúc Cơ thì rất cao ngạo, há có chuyện bọn tiểu bối bỏ tiền ra thuê mà có thể mời được người ta. Coi như thực sự có khả năng thuê được, thì bọn họ đến khu vực thi đấu đã là phá hỏng quy tắc. Chống lại toàn bộ đại vân quốc rồi. Cho dù là một chút cơ tài giỏi cỡ nào cũng chưa chắc dám làm như thế. Những điều hắn nói có phải sự thật không? Cổ Hạo Nguyên sắc mặt âm trầm hỏi. Vương Minh Minh không trả lời. Tỷ lệ của Trần Lạc cũng không mở miệng chỉ nhìn về phía Thang Nguyệt Lộ. Thang Nguyệt Lộ than nhẹ một tiếng tiến lên một bước nói. Cổ Đại Nhân, chúng ta có thể nói chuyện riêng hay không? Cổ Hạo Nguyên nhướng mày suy tư một lát rồi gật đầu, ngươi đi theo ta. Cổ Đại Nhân, Đám người đạo sư trung niên nhất thời gấp gáp lên, đây là muốn hối lộ hay sao? Cổ hạ nguyên sắc mặt trầm xuống, giờ ta trở lại sẽ xử lý kết quả của cuộc thi săn bắt. Nếu nghi ngờ, các người có thể đi quốc đô, hỏi mọi người về cách làm người của ta. Đám đạo sư trung niên sắc mặt ngợn ngùng, cảm thấy rất xấu hổ. Cổ hạ nguyên dẫn thang nguyệt lộ đi vào một gian mật thất, thân sắc âm trầm nói. Nói đi nếu như người lần này không giải thích rõ ràng thì không chỉ thành tích của các người bị xóa bỏ mà còn gặp nguy hiểm về tính mạng. Tha Nguyệt Lộ nhìn cổ Hạo Nguyên, thấp giọng mở miệng: có người giúp đỡ chúng tôi. Quả nhiên, các người đã gian lận. Cổ Hạo Nguyên phẫn nộ. Tại nhân chớ vội, Tha Nguyệt Lộ than khẽ. Lúc ấy chúng tôi đang đứng trước thời khắc sinh tử, vốn cho rằng lần này chắc chắn phải bỏ mạng, không ngờ thời khắc sen chốt có một lão giả bay đến. Phất tay một cái liền giết chết tất cả yêu thú thiên tiên... Lại muốn thu nhận ta làm đồ đệ. Cái gì? Cổ hạ nguyên hai mắt trựng lồi ra. Chuyện này quá cầu huyết rồi. Trên đời này làm sao có thể có chuyện tốt như vậy? À, lúc đầu ta cũng không muốn bại lộ đâu. Khang Nguyệt lộ hai mắt đang khép hở bỗng nhiên mở ra. Một đạo kim quang thiểm điện sáng lên. Sau đó hiện ra vài cái bóng mở. Một luồng uy lực to lớn trỗi lên. Đây là... Cổ hạ nguyên sắc mặt đại biến... Hắn cảm nhận được một luồng uy lực cường đại phát ra từ sâu thẳm trong huyết mạch. Đó là uy lực từ tận trong linh hồn. Đây là nguyên nhân mà vị tiền bối kia cứu ta. Thì ra là ta có được huyết mạch đỉnh cấp. Ông ấy cũng giúp ta thức tỉnh huyết mạch. Lại nghe nói ta đang tham gia thi đấu để săn bắt. Cho nên đã giúp ta săn giết một vài con yêu thú. Thang Nguyệt Lộ thu liễm lại khí tức huyết mạch thản nhiên nói. Huyết mạch đỉnh cấp. Cổ Hạ Nguyên cũng là một người mang huyết mạch thì là đẳng cấp huyết mạch quán không được cao cảm nhận được uy lực huyết mạch của Thang Nguyệt lộ hắn đoán ít nhất cũng phải là cấp cao trở lên nhưng vị cường giả có thể đạp gió mà bay hắn cũng gặp qua không ít nhưng dù là cường giả nhìn thấy huyết mạch cấp cao cũng sẽ rất kích động muốn nhận đồ đệ thì còn phải xem các người mang huyết mạch đỉnh cấp có nguyện ý hay không đúng là các người may mắn bất quá vị tiền bối kia cũng là vận may tốt mới có thể thu nhận người làm đồ đệ Cổ Hạ Nguyên cười khổ một tiếng cần lựa tin tưởng huyết mạch đỉnh cấp, đừng nói là hỗ trợ săn giết một vài con yêu thú trúc cơ, cho dù là có mạnh hơn yêu thú đi nữa, chỉ cần Thanh Nguyệt Lộ mở miệng thì lập tức là sẽ có người đưa tới tận cửa cho nàng. Xin xin đại nhân đừng tiết lộ việc ta mang huyết mạch đỉnh cấp ra ngoài. Thanh Nguyệt Lộ thì lẽ một cái rồi nói, "Vì sao chứ? Chỉ cần ngươi chịu hiển lộ ra thân phận huyết mạch đỉnh cấp, học viện Thanh Nguyệt nhất định dốc hết vốn liếng bồi dưỡng ngươi tiến vào Tiên Thiên." thiên. Cổ Hạ Nguyên không hiểu hỏi. Đây là yêu cầu của sư phụ ta. Ông ấy muốn ta phải tu luyện từ cơ sở cho đến thời cơ phù hợp mới được tiết lộ ra ngoài, Thang Nguyệt Lộ nói. Vậy thì ta sẽ không nói. Quan chuyện sư phụ ngươi, nếu có cơ hội, hãy dẫn ông ấy đến đây một chuyến. Cổ hạng Nguyên nghĩ là nếu có thể móc nối quan hệ với một vị cường giả cao cấp. Vậy thì địa vị quán nhất định sẽ được gia tăng. Thang Nguyệt Lộ mỉm cười, không cự tuyệt. Gần đây sư phụ đang bế quan. Lần sau nếu như có thời gian, Nguyệt Lộ tự nhiên sẽ dẫn tiến. Cổ hạo nguyên gật đầu đứng dậy đi ra. Thang Nguyệt Lộ mở miệng một lần nữa. Bọn viên thanh phùng hạo cũng được sư phụ cho yêu thú. Bọn hắn và ta là bằng hữu. Ta hiểu rồi. Cổ hạo nguyên gật đầu nhưng trong lòng vô cùng kinh hỷ. Dù kết quả của cuộc thi săn bắt có dọa người thế nào thì hiện tại đã không còn quan trọng nữa. Có thể phát hiện ra huyết mạch đỉnh cấp. Dù những người tham gia thi đấu đều chết sạch Chỉ còn lại duy nhất một người Là thang nguyệt lộ Thì hắn vẫn đạt được chỗ tốt như thường Viết mạch đỉnh cấp Nhìn khắp cả đại vân quốc Chưa hẳn có thể tìm nổi một người Đương nhiên điều kiện tiên quyết Là hắn không có tiến vào thần ma đạo tràng Hiện tại ta tuyên bố Thanh tích của cuộc thi săn bắt Hoàn toàn là chân thật Cổ hạo nguyên hít sâu một hơi Nói ra một câu khiến mọi người khiếp sợ Mấy người tiêu thành đạo sư trung niên Dư Minh cùng lúc choáng váng. Cổ Hạ Nguyên đến tuột cùng đã nhận được chỗ tốt gì? Thành tích giả tạo như thế mà dám tuyên bố là sự thật. Bây giờ thì sẽ phát phần thưởng của khảo hạch. Cổ Hạ Nguyên tiếp tục nói. quan đã, Vương Minh Minh đột nhiên kêu lên. Người có chuyện gì? Cổ Hạ Nguyên nhíu mày có chút bất mãn nhìn hắn. khục hục, chúng ta muốn đem ban thưởng của khảo hạch đổi thành nguyên tệ. Vương Minh Minh mặt không đỏ, thở không gấp mà nói. v lờ, hắn điên rồi. Những món đồ ban thưởng lần này... Dù có là nhiều tiền cũng không mua nổi Vương Minh Minh phát điên thì cũng thôi Nhưng bọn thang nguyệt lộ Làm sao lại điên theo hắn Vương Minh Minh Người chớ quên cuộc quyết đấu của chúng ta Tiêu Thành lạnh giọng quát Vương Minh Minh cười lạnh một tiếng khinh thường nói Yên tâm Vương Minh Minh ta sửa này không bao giờ thất tín Nhìn về mặt điên cuồng của Tiêu Thành Vương Minh Minh trong lòng cười lạnh chờ lão tử lấy được ban thưởng Đến chỗ huyền ca mua vài thứ tốt Không đánh chết người mới là lạ Ở bên chỗ thần ma đạo tràng Chàng chủ lại có người đến. Lý Quảng đột nhiên nói. Cuộc thi săn bắt chỉ vừa kết thúc thôi mà. Ai mà hăng hái vậy. Giang Thái Huyền hơi sững sở trong lòng cũng nghi hoặc. Nhân số không ít. Tổng cộng 13 người. Lý Nguyên bá vuốt. Xong câu ở trong tay. Nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Các huynh đệ. Chính là chỗ này dám cướp suy nghĩ của chúng ta. Còn dám đả thương ta. Một tiếng la đầy phẫn nộ truyền tới. Một đám rong binh hơn chục người tiến đến. Việc của Ác ca cũng là việc của chúng ta. Ác Lanca cứ yên tâm đi. Hôm nay hội lính đánh thuê chúng ta được Trương Chấp Sự mời tới. Trương Chấp Sự là một võ giả tiên thiên. Hắn cũng sẽ nhanh chóng đến đây ngay. Một gã lính đánh thuê trẻ tuổi đắc ý nói Huỳnh đệ lợi hại. Vậy mà có thể mời được Trương Chấp Sự. Lần này thì ta xem các người chết như thế nào. Ác lang cười lạnh nhìn về phía Giang Thái Huyền và ba vị thần ma đang ngồi trước cửa của đạo tràng tiểu tử lão tử đã nói là ngày lão tử trở lại cũng là ngày chết của các ngươi ác lang ngẩng đầu hung hăng vung tay lên các huynh đệ đập nát cái nơi chết dẫm này cho ta tràng chủ lý quảng khẽ nhíu mày thanh quang ẩn hiện trên tay các ngươi giải quyết đi đem cái tên trương chấp sự gì đó ở đằng sau giữ lại giang thái huyền khoát tay lạnh nhạt nói ta còn tưởng rằng chúng có thể mời được nhân vật ghê gớm lắm Thì ra là một đám cặn bã. Trông thấy chỉ là mấy tên lính đánh thuê chứ không phải cao thủ tiên thiên. Giang Thế Huyền liền không có hứng thú động thủ. Tây môn mập mạp vẫn ngồi nấu thịt như cũ, còn chẳng thèm ngẩn đầu nhìn một cái. Đùa sao? Bên cạnh hắn không phải tiên thiên thì là trúc cơ. Chỉ là mấy tên lính đánh thuê quèn đến lầm loạn thì có gì đáng để bất an. Người muốn chết, đập nó cho ta. Hác lang phẫn nộ, tên tiểu tử này lại dám khinh thưởng hắn như thế. Âm... Uhm. Bỗng lúc này có một cái búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mặt đất chấn động, bụi bay mù mịt, không khí quay cuồng Lúc này mặt đất xuất hiện một cái hố to, trong hố có một bãi thịt nát. Tốt, Lý Nguyên Bá vỗ tay rồi lại ngồi xuống. Người không thể động thủ nhẹ nhàng một chút à? Cơm trưa của chàng chủ, xém chút là bị người làm bẩn rồi. Lý Quảng liếc mắt nhìn Lý Nguyên Bá, nếu không phải hắn xuất thủ thì dư âm của trận địa chấn bàn nãy đã phá hủy toàn bộ nồi cơm. Lý Nguyên Bá trận trắng mắt nhưng không lên tiếng. Ta đi bắt cái tên chấp sự thổ tả gì đó. Lý Quảng ném lại một câu, nháy mắt liền biến mất. Tây môn mập mạp nuốt nước miếng, đầy hâm mộ nhìn hai người. Nếu như hắn cũng có thực lực bực này, thì đã không lo là không làm được chuyện lớn. Nhìn xem, người một thân đầy máu bùn, ăn cơm cũng mất hết cả cảm giác ngon. Giang Thái Huyền câu mày nói. Trang chủ yên tâm, Nguyên Bá lập tức xử lý. Lý Nguyên Bá lập tức đứng dậy rời đi nhanh như gió tin tức mới nhất của hạng nhất trong cuộc thi săn bắt ngoại trừ Trần Lạc ra còn lại bọn họ đều đem toàn bộ phần thưởng bán đi để đổi thành nguyên tệ Vương minh minh điên thì ta có thể hiểu được nhưng bọn Thang Nguyệt lộ sao cũng điên theo hắn vậy chứ cũng may là vẫn còn Trần Lạc tỉnh táo nàng là người duy nhất trong bọn họ không có điên theo ông Trần Lạc muốn qua tay để đấu giá dự định cho người ta cạnh tranh Ai trả giá cao thì sẽ có được. Ở dưới phần bình luận, toàn bộ cường giả của Thành Thanh Nguyệt đều cảm thấy mơ hồ. Thế giới này rốt cuộc bị cái gì vậy? Đồ tốt như vậy không giữ lại, lại chỉ muốn đổi thành tiền. Vương Nguyên, ngươi thấy nhi tử ngốc nhà người Vương Minh Minh thế nào? Một vị tiên thiên hỏi Vương Nguyên. Vương Nguyên trợn mắt. Giờ phút này trong lòng Vương Nguyên rất vẫn nộ. Giành được hạng nhất của cuộc thi săn mắt là vinh quang bậc nào. Những món đồ được ban thưởng kia cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được hoàn toàn đủ cho vương mình mình tăng thêm một cảnh giới. Nhưng mà nhì tử ngốc nhà hắn lại đem bán toàn bộ đi, khiến cho hoàn toàn không thể cao hứng nổi, cũng không dám nói chuyện ở dưới phần bình luận. Sợ mình vừa xuất hiện, thì có người tới nói một câu, phụ thân của đồ ngốc xuất hiện thì bỏ mẹ. Giang Thái Huyền lộ ra vẻ cười, còn họ có vẻ như muốn phát tài. Phần thưởng của cuộc thi săn bắt, hắn đã nhìn thấy trên phần bình luận là một vạn nguyên tệ, nhưng có dù có tiền cũng không mua nổi. Hắn chỉ có thể mặc niệm thay cho Vương Minh Minh. Có thể lúc này Vương Minh Minh đang bị Vương Nguyên thằng cha hắn treo ngược lên mà đánh. Không chỉ có Vương Nguyên, cha mẹ của Trần Lạc, Trần Trung cũng đều không dám ló đầu ra. Dù sao hai đứa con của bọn họ cũng làm ra chuyện ngu ngốc giống như Vương Minh Minh. Thanh Nguyệt Thành, mấy đại gia tộc cao cấp như là Vương Gia, Trần Gia và Viên Gia hiện tại đang nhốn nháo cả lên. Chuyện săn được yêu thú tiên thiên là cực kỳ vinh quang. truyền ra thì ai cũng tán dương bọn họ là những thiếu niên thiên tài. Nhưng hiện tại đi ra ngoài, chỉ bị người chỉ vào mũi mà mắng là cái nũ thiếu niên ngu ngốc, phụ mẫu giáo dục ngỡ ngẩn. Tình huống mất mặt như vậy thì bọn họ sao dám ra đường? Chàng chủ, trương chấp sự đã được đưa tới. Tiếc quảng cấp tốc chạy về, trong tay còn xách theo một nam tử trung niên mặt mũi sưng húp, rồi cái đầu bị đánh thành đầu heo. Trương chấp sự, hội lính đánh thuê này của ngươi, Giang Thái Huyền cười tủm tỉm đứng dậy, tâm tình rất tốt ta vốn cho rằng đám kia có thể dẫn một chút là binh tôm tướng cua đến thì cũng không tạ, không nghĩ tới là còn có thể đem người mời đến. Chấp sự của một cái công hội lính đánh thuê là có thực quyền, ở thành Thanh Nguyệt mặc dù không thể tính là một đại nhân vật nhưng cũng có tiếng nói trong một vài chuyện. Người đã biết thân phận của ta, còn không mau thả ta ra. Mặc dù trương chấp sự mặt mũi bẩm dập như cái đầu heo nhưng vẫn mười phần cao ngạo như cũ. Ta cho người biết, nếu ngươi thức thời thì mau thả ta ra. Nếu để trưởng lão của hội lính đánh thuê đến Thì ai cũng không cứu được ngươi Ngươi cho rằng bên cạnh Có một vị trúc cơ thì rất mạnh rồi sao Hội lính đánh thuê của ta Đừng nói là cường giả trúc cơ Cho dù là siêu việt trúc cơ cũng đều có trương chấp sự mặt đầy cuồng ngạo Lớn tiếng quát mắng Giang Tây Huyền gãi tay Ngước mắt nhìn trương chấp sự Địa vị của người ở hội lính đánh thuê rất cao à Đương nhiên trương chấp sự đầy ngạo nghễ ngẩng cao đầu ta cái thành thanh nguyệt này ai dám không nể mặt ta mấy phần ta cho người biết ngươi dám chống lại ta như vậy nếu như hôm nay không quỳ xuống dập đầu xin tha, thì ai cũng không cứu được ngươi tây môn mập mạp sắc mặt trắng bệch nhìn về phía giang thái huyền huyền ca thế lực của hội lính đánh thuê không kém dèo quẹt thanh nguyệt cho dù là thành chủ cũng không dám đắc tội trương chấp sự nghe vậy càng thêm cuồng ngạo hắn ưỡn ngực trong mắt hiện ra mấy tia khinh mệt giang thái huyền liếc nhìn võ tổng lại nhìn về phía lý quảng Lôi xuống đi. Khi nào học được cách nói chuyện thì đưa lên. Ngươi... Trương chấp sự sắc mặt đại biến. Đã biết ta là chấp sự của hội lính đánh thuê rồi. Cũng biết ta là người nắm trong tay thực quyền rất quan trọng mà còn dám động thủ với ta. Dám nói chuyện với chàng chủ như thế. Người thực sự càn đảm đấy. Lý Quảng cười lạnh một tiếng sách trương chấp sự tiến vào khu rừng nhỏ. võ tòng thấy thế hồng học đuổi theo. Quyền ca. Lần này chúng ta nháo ra chuyện lớn rồi. Hội lính đánh thuê kia... Tây môn mập mạp vẻ mặt đầy sợ hãi. Giang Thái Huyền khoát tay, cắt ngang lời nói của Tây môn mập mạp. Lại đây, ta phổ cập cho người chút kiến thức. Hồi lính đánh thuê của thành Thanh Nguyệt, mạnh nhất là hai vị hội trưởng, trúc cơ đỉnh phong và năm vị trưởng lão. Thủ hạ, có một chủ sự, mười gã chấp sự, trương chấp sự chỉ là một trong số đó. Huyền ca, sao người lại biết rõ như vậy? Tây môn mập mạp trừng to hai mắt. Huyền ca cũng đâu có thường xuyên ra ngoài đâu. Há <cười> hả? Kinh nghiệm của Huyền Ca như là ngự nhà ngươi, là thứ mà ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Màu màu thăng tiến thành tiên thiên đi. Giang Thái Huyền lôi ra cái bảng thiên võng, phía trên có giới thiệu chi tiết về thế lực ở thành Thanh Nguyệt. Trong đó thì có cả dòng binh công hội, hay còn gọi là hội lính đánh thuê. Chương chấp sự chỉ là một trong mười gã chấp sự, mỗi ngày chịu trách nhiệm tuyên bố và đưa ra nhiệm vụ. Thỉnh thoảng có thể ăn chút tiền hoa hồng, địa vì tại hội lính đánh thuê thật ra là không cao. Cái gọi là được nẻ mặt mấy phần chẳng qua là người ta nẻ mặt hội lính đánh thuê, chứ không phải nẻ mặt y. Y ở thành thanh nguyệt mặc dù có thể nói vài câu, nhưng đó là với người bình thường thôi. Còn đối với những gia tộc cao cấp hay là thế lực lớn thì y cũng chỉ là cặn bã. Giang Thái Huyền muốn tìm hội lính đánh thuê hợp tác, nhưng cũng không thể mượn lực của tên trường chấp sự này được, vẫn phải dựa vào chính hắn. Lên mạng ư, tiên thiên ư, tây môn mập mạp mở mịt. Mập mạp, lại đây ta cho người biết cái gì gọi là lên mạng. Muốn lên mạng thì trước hết người phải vào tiên thiên cái đó. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Thực ra thì cái phần hay nhất ở lên mạng ấy, cho dù nó có ở thế giới thật hay là thế giới ảo đi chăng nữa, thì cái phần hay nhất, thú vị nhất của lên mạng nó phải là tán gái, nó phải là tán trai, nó phải là giao lưu tình cảm qua mạng. Thực ra thì rất nhiều người bị vỡ mộng sau khi gặp nhau ngoài đời thật. Nhưng cũng có rất nhiều người là người ta tìm được tình yêu qua cái đó. Nếu mà các bạn còn đủ cái độ tuổi mà các bạn chưa bị công siềng trói lại, chưa có gia đình ấy. Thì hoàn toàn có thể làm như vậy. Thế còn ở dị giới này mình nghĩ không biết là nó có cái trò đấy không nhưng mà. Hay. Ok. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau. nhá